Bây giờ không được làm lộn xộn, tôi định tối sẽ tới xem, nên hôm nay không về đâu. Nếu các cậu không muốn ở lại thì có thể về trước. Đường nham xoay người đi đến chỗ những người khác rồi nói với Chư Mạc và Trương Lương. Sáng mai tôi có tiếc. Trương Lương díu mày nói. Tôi cũng có. Chú Mạc cũng nói theo. Vậy hai cậu cứ về trước đi. Mình tôi ở đây cũng được, nhưng nhớ học xong thì tới đón tôi. Đường Nham nói, Trương Lương và chu Mạc đưa mắt nhìn nhau rồi gật đầu đồng ý. Sau khi tạm biệt ông cụ Trương, họ lên xe rời đi. Đường Nam thì theo ông cụ Trương về nhà họ Trương. Sau khi đi bộ trong thôn hơn nửa ngày, hai người mới đến được một ngôi nhà nhỏ có sân. Tường được xây bằng xi măng và gạch. Căn nhà chỉ có một tận, nhìn rất cụ kỹ, đáng chừng cũng đã lâu năm. Chàng trai Không thể cậu xem giúp tôi Phong thủy dương trạch ở đây ra sao Ông cụ trương nói với đường nham Dạ vâng Trong phong thủy học Núi, cây đều là hóa thân của đinh Nhà ông cụ trương nằm ở giữa thôn Hai thứ này đều không có Cho nên vô cùng chật vật về đường con cháu Đường nham tiến vào trong sân Thì phát hiện trong sân có một hố to Mà góc tường phía đông bắc còn bị phá một góc Hắn không khỏi như mày Cụ Trương Sao kết cấu nhà cụ lại không có chuẩn Hố trong sân không có lấp Góc tường cũng không có sữa Nó ảnh hưởng rất là lớn Tới phong thủy Thật sao Tôi cũng không biết Đây không phải là vì thời gian trước Xuất hiện một trận mưa to sao Đất trong sân bị nước chảy quá nhiều Làm cho sụt lúng Tường cũng bị bão thổi cho ngã Ôi Hết tai nạn này đến tai nạn khác ập vào. Trong lòng tôi phiền muộn nên không quá để ý những chuyện này. Ông cựu trương nghe đường nham nói xong, sắc mặt lập tức thay đổi. Tôi khuyên ông lập tức tìm người sửa lại cái sân này đi. Hồ đất này sẽ làm hao mòn tuổi thọ con cháu của ông. Còn góc tường sụp đổ lại đối diện với cửa sổ bên thông nhà. Cái này hình thành đầu nhọn sát, nếu như không giải quyết nhanh, Bị sát khí ăn mòn quá lâu Thì người trong căn phòng đó Sẽ thường xuyên sinh bệnh Thể chất suy yếu Đường nham vội vàng nói với vẻ nghiêm túc Ôi trời ơi Con trai với con dâu tôi Chính là ở trong cái phòng đó Chẳng trách Thân thể con dâu lại không tốt Thì ra là bởi cái này Trách tôi trách tôi Tôi tìm người sửa lại ngay Bà nó đâu Bà nó đâu rồi Mau ra đây Ông cụ trương vỗ mạnh vào tráng rất hối hận vì tính chủ quan của mình. Bây giờ phải nhanh chóng bù đắp. Ra đây, ra đây! Một bà cụ mặc tạp dề đi ra từ trong phòng bếp. Tóc bà bạc trắng, da mặt khô nẻ toàn là nếp nhăn. Còn cả mồ hôi và vết bẩn màu đen chắc là đang dọn dẹp. Mau ra đây, giúp tôi chào hỏi cậu đường đi. Con dâu có thể sinh được một thằng bé mập mạp hay không là hoàn toàn trông cậy vào cậu đường. Tôi còn có vài việc cần làm nên ra ngoài một chuyến. Ông cụ trương vội vàng dặn dò Tôi biết rồi, ông bao đi đi. Bà cụ nghe bạn già nhà mình nói đường nhằm có cách để con dâu sinh được cháu trai. Đôi mắt đục ngầu lập tức sáng ngời, miệng liên tục đồng ý. Sau khi đưa mắt nhìn ông cụ trương ra khỏi nhà Bà bước nhanh đến trước mặt đường Nam Chẳng qua, lúc bà nhìn thấy khuôn mặt trẻ măng của đường Nam trong lòng lại không dám chắc. Bà không nhìn được, bèn mở miệng do hỏi. Này chàng trai, cậu không phải do ông già nhà tôi mời tới đấy chứ? Bà lo lắng chàng trai này là do bạn già cố ý thuê đến để khiến mình yên tâm. Dù sao vì để ôm được cháu trai, Bà cũng đã không ít lần chảy nước mắt Dĩ nhiên là không Bà à Bà yên tâm đi Tôi nhất định sẽ có cách Để cho bà mau sớm ôm được cháu trai Đừng nhằm thấy Trong mắt bà lão mang theo vẻ trong chờ Thì không nhịn được bèn mở miệng đảm bảo Là thật sao Trời ơi Rất là cảm ơn cậu nha Chàng trai à Tôi quỳ xuống vì cậu đây Bà cụ kích động tới mức Nói không lưu lát Dưới chân mềm nhũng Muốn quỳ gối trước đường Nam Bà, bà đừng làm vậy Đây đều là chuyện tôi phải làm mà Đường Nam nào dám để bà cụ Quỳ xuống thật Vội vàng đi lên đỡ bà lên Tốt rồi, tốt rồi Chàng trai à Nhà tôi không có khách khí với cậu nữa Mau vào nhà đi Trời sắp tối rồi Bà cụ vội vàng mời đường nham vào trong nhà Trong nhà người dân ở nông thôn đều không trang trí quá nhiều. Một chiếc tivi cụ kỹ, một chiếc bàn gỗ sơn đỏ và mấy cái ghế tự làm. Ngoài ra thì không còn đồ vật nào khác. Đường nhâm quan sát thêm vài lần, thì cánh cửa hai phòng bên cạnh đều đóng rất chặt nên tò mò hỏi. Bà ơi, sao không thấy con trai và con dâu của bà đâu? À, bọn nó vào bệnh viện thành phố khám bệnh rồi. Nói là ngày mai mới quay về. thân thể con dâu tôi vẫn luôn rất là yếu, không chữa là không được. Nhắc tới chuyện này, khuôn mặt bà cụ lại trở nên chua xót Vâng, là vậy sao? À, đúng rồi, lúc ở bên ngoài tôi có giúp ông bà xem phong thủy. Khí vận trong phòng này không được tinh khiết, cho nên tôi định bày một cái trận nhỏ để dọn dẹp một chút. Bà có thể phối hợp được không? Đường Nam hỏi. À, được chứ, được chứ, cậu nói đi, phải làm gì đây? Tôi nhất định nghe theo. Bà cụ đồng ý luôn miệng. Vậy là đường nham nói bà đi tìm nến và nhang đốt trên một cái bàn gỗ. Sau đó đặt lá bùa có viết ngày sinh tháng đẻ của mạnh mộng trước ngọn nến đã thắp, rồi ném vào trong lưu hương. Hắn dặn bà cụ quỳ trước lưu hương, thành tâm niệm chú. Lúc này mới thả mạnh mộng trong bình xứ ra. Chủ nhân... Có gì cần dặn dò Sau khi mạnh mộng xuất hiện, liền cung kính khom lưng với đường nham. Hấp thụ sạch sát khí trong phòng này đi. Còn nữa, lực tính ngưỡng trên người bà cụ này rất là tốt. Đường nham vừa nói vừa chỉ vào làn khói trắng phát ra từ trên người bà cụ. Sau khi cảm nhận được sức mạnh to lớn tản ra từ làn khói trắng, hai mắt mạnh mộng phát sáng, vừa vàng lao qua hấp thụ chúng vào trong người. Tô Thiên vẫn đứng bên cạnh, không lên tiếng Thì thử vốn thuộc về mình Bây giờ bị một ma nữ xinh đẹp khác lấy đi Thì trong lòng nhất thời thấy hơi không vui Cô biểu môi nói Có <cười> niềm vui mới, liền quên mất tình cũ rồi Này đúng là keo kiệt Sức mạnh của cô hơn cô ấy gấp mấy lần Hiện nay chúc lực tính ngưỡng ấy đối với cô mà nói Có cũng được, mà không có cũng không sao Đường nham nhìn khuôn mặt cô rồi nói Thì tôi chỉ thuận miệng nói mà thôi Tôi thiên đỏ mặt nhỏ giọng lẩm bẩm Xác khí trong phòng chẳng có bao nhiêu Nhưng trái lại lực tín ngưỡng của bà cụ Lại nằm ngoài dự kiến của đường Nam Nó kéo dài rất lâu liên tục không ngừng Có thể thấy chấp niệm trong lòng bà mãnh liệt ra sao Hắn nhìn không được mà thở dài Những người già ở nông thôn như thế này Vẫn xem chuyện dòng dõi Quan trọng hơn tính mạnh mình Đợi cho tới khi hút hết lực tín ngưỡng Trên người bà cụ Hầu hết hồn phát của mạnh mộng Đã xuất hiện trạng thái thực hóa Chỉ cần một lần nữa Là cô ta có thể thay đổi được toàn bộ Có thể như vậy sao Bà cụ đứng dậy từ mặt đất Tò mò hỏi Có thể bà yên tâm đi Sát khí trong phòng đã được loại trừ sạch Thân thể con dâu bà không tốt là do sát khí ăn mòn. Từ hôm nay trở đi, bà phối hợp với bác sĩ trị liệu sẽ bình phục rất là nhanh. Về sau sẽ không thường xuyên sinh bệnh đâu. Đường nhanh cười giải thích. Ôi chào, cảm ơn cậu, chàng trai. Bà cụ phân chân nói trên mặt xuất hiện nụ cười đã lâu rồi chưa có. Bệnh tình của con dâu cứ lặp đi lặp lại, mất không ít tiền. Nếu về sau không mắc bệnh nữa. Đó thật đúng là chuyện đáng vui mừng. Lúc hai người đang trò chuyện, ông cụ trương dẫn theo mấy người đàn ông trung niên trở về. Cậu đường, tôi đã tìm được mấy người giúp. Tốt nhất ở làng bên. Cậu xem, cần làm thế nào? Ông cụ trương vô cùng lo lắng chạy vọt vào trong phòng, nói với đường nham. Ồ, rất đơn giản. Đi lấy một ít đất về, lấp đầy vào hố trong sân. Sau đó xây tường như cũ là được rồi. Đường nham phân phó Được rồi, được rồi, mọi người à Bây giờ chúng ta bắt đầu thôi Tranh thủ lúc trời chưa tối Chuẩn bị cho tốt Ông cụ trương lại cung kích Chạy ra ngoài cửa Nói với mấy người trung niên Mấy người tự thương lượng phân công Sau đó nhanh chóng bắt đầu làm việc Bọn họ đều là người làm quen công việc này Cho nên cực kỳ thuần thuộc Khi trời mới sẫm tối Họ đã làm xong Ông cụ trương rất vui vẻ mời họ ăn cơm tối. Trong bữa cơm không ngừng gắp rau cho đường nham. Dù sao tâm nguyện nhiều năm của mình rốt cuộc cũng có hy vọng, nên ông cụ vô cùng biết ơn đường nham. Sau khi cơm no rượu say, đường nham nghỉ ngơi tại nhà ông cụ trương một lúc. Thẳng cho đến 10 giờ đêm, hắn mới thừa dịp dưới ánh trăng, đi chậm rãi đến dãy núi Phục ngưu Trở lại nghĩ trang này, tâm tình của đường nham so với ba ngày khác nhau rất nhiều. Lúc này ở trước mắt, thể khí lượng lờ trong không khí kinh khủng vô số màu sắc tối tâm và nhiều nét vẽ quấn nhau dịch thành một tấm lưới dường như muốn căng nút hết toàn bộ khoảng không vô tận của mọi thứ cho dù đứng ở nơi xa đường Nam vẫn cảm nhận được khí thể sắc bén đó áp chế hắn thở hổn hển suy cho cùng hắn là người thường trường hợp này cứ giao cho quỷ phó nhà mình làm mà thôi đường Nam thở dài thải mạnh mộng và ứng phong từ bình sứ ra. Về phần tiếng vi vi thì thôi, không ký kết khế ước, vẫn chưa biết nhiều, cho nên tạm thời loại bỏ cô ta. Này, nơi đây đối với các người chính là vùng đất phong thủy, sức lực mạnh mẽ. Đi vào rèn luyện một chút đi, nhớ cho kỹ. Loại này có thể kích thích cảm xúc bạo lực của các ngươi Loại trừ những oán hận, ngàn vàng lần tâm trí không thể nào bị nắm giữ. Đường Nam nhắc nhở, Ba con quỷ thấy khí thể này ngay lập tức giống như nhìn thấy món ăn ngon. Tầm mắt hoàn toàn bị hấp dẫn. Đối với lời nhắc nhở của đường nham chỉ đáp một câu qua loa, sau đó chui đầu vào thể khí hỗn tạp nồng đậm Này có cần thiết phải hưng phấn như vậy không? Đường nham thấy bọn họ vội vàng bay ra khỏi người thì nói không nên lời. Tuy rằng không thể lý giải tâm tình của mấy con quỷ, nhưng thực lực bọn họ tăng lên, chính mình mới có lợi. Đường nham trực tiếp ngồi xổm xuống ở một bên Mặc cho chúng tự do phát triển Ba người tô thiên huy động ma khí riêng biệt trong người Để chúng rải rác trong không trung Che phủ bộ phận thể khí Sau đó loại bỏ tạp chất bên trong Rồi mới hấp thụ vào trong người Ngay lập tức Tinh chất nồng đậm chạy vào tứ chi Khiến cho ba người tô thiên cảm thấy Linh hồn vô cùng thoải mái Không nhịn được Bắt đầu tập trung mục tiêu tiếp theo Đứng bên ngoài bãi thà ma, đường nhằm vẫn chăm chú nhìn động tác của chúng, đề phòng có người bị oan khí mê hoặc, chính mình ra tay giúp đỡ đúng lúc. Mặc dù những năng lực này tốt, nhưng cũng không dễ dàng có được. Đột nhiên, một ánh sáng xanh lục xuất hiện trong tầm mắt hắn, đặc biệt rõ ràng trong màn đêm. Tại sao lại có ánh sáng màu xanh lục? Chưa nghe nói có ánh sáng màu xanh xuất hiện tại đây. Đường nham nghi ngờ đứng dậy, cẩn thận đánh giá những tia sáng lơ lửng trên bầu trời. Suy nghĩ nửa ngày cũng không biết đây là gì, nhưng trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy là địch thứ này chắc chắn không có đơn giản, nhắc nhở mấy con quỷ phó nhà mình chú ý ánh sáng màu xanh lục. Nhưng mà còn chưa nói được, hắn hoảng sợ phát hiện ra ánh sáng kia biến thành một lưỡi dao sắc bén lao thẳng về ứng phòng người yêu nhất trong ba con ma. Cẩn thận! Đường nham lớn tiếng nhắc Nhưng vẫn chậm một bước Ánh sáng kia quá nhanh Và ứng phong thì không phòng bị Bị đánh trúng Ánh sáng xanh xuyên qua tim Linh hồn của ứng phong ngay tức khắc rung rảy giữa không trung Giống như một con diệu đứt dây Vô lực rơi xuống mặt đất Thấy vậy Đường nham kêu một tiếng không tốt Vội vàng chạy tới Muốn xem tình huống bị thương của ứng phong Tính nhiều chuyện Nhưng lại không tính đến có thể như vậy Thế nhưng không được như ý muốn Không đợi hắn đến gần bãi tha ma Một cảm giác chóng mặt xuất hiện Đường nhằm lão đảo té lăn quay xuống đất Thể khí này đối với người Thật sự là quá hại người Cơ thể hắn căn bản không chịu nổi áp lực May là Tô Thiên và Mạnh Mộng phản ứng đúng lúc Hai người một người chạy đến Xem tình huống của ứng phong Một người thì đương trắng ánh sáng xanh trước mặt Mạnh Mộng không nói hai lời Bế Ứng Phong sống dở chết dở chạy ra khỏi bãi tha ma, đặt hắn như chân đường Nam lo lắng hỏi: "Mau, xem anh ta ra sao rồi Được, Đường Nam cúi đầu nhìn kỹ, phát hiện trước ngực Ứng Phong xuất hiện một cái lỗ đen, như thể bị vật gì đốt cháy, đồng thời linh hồn của Ứng Phong bắt đầu thoát ra không trung với tốc độ mắt thường không thể thấy. Một lần tấn công của ánh sáng màu xanh đã lợi hại như vậy rồi, nếu nó lại xuất hiện Linh hồn ứng phong sẽ biến thành trò bụi Đề phòng quỷ khí của ứng phong Biến mất hầu như không còn Đừng nham vội vàng nhốt hắn vào trong bình xứ Đừng đứng ngốc ra Cái kỳ lợi hại như vậy Nhanh đi hỗ trợ bắt nó đi Nhớ cho kỹ Cố gắng dẫn nó ra bên ngoài Tôi có đem ròi ra theo Dù sao cũng có thể giúp một tay Đừng nham vội vàng dặn dò mạnh mộng Dạ chủ nhân Mạnh mộng đáp vội vàng chạy đến chỗ tô thiên sẵn sàng giúp đỡ bất cứ khi nào. Anh là ai? Tôi thiên lớn tiếng hỏi. Muốn cướp đồ ở địa bàn tôi sao? Còn chất vấn tôi là ai? Và mặt mấy người quá là dày. Trong lục quan truyền ra một giọng nói khàng khàng mơ hồ giống như tiếng trẻ con mới bắt đầu tập nói. Không cần biết là địa bàn của ai? Tôi đây đã xác định rồi, có sao không? Tô Thiên cười lạnh nói Vậy vĩnh viễn, ở lại đây với tôi đi Giọng nói non nớt trong ánh sáng xanh trở nên âm trầm, khủng bố Ngay sau đó, luồng sáng xanh bỗng phóng lên trời, căng lên mấy chục lần Rồi huyện hóa thành một cây đại thụ cành láng rậm rạp Đây rốt cuộc là gì? Đường nham vỗ đầu, bừng tỉnh hiểu ra Chắc là mấy cây đại thụ được giữ lại này là thụ linh Vốn là hồn linh tinh khiết Kết quả bị các loại oán niệm sát khí trong bãi tha ma đồng hóa biến thành vật âm tà. Mọi người, lùi lại nhanh chút, nhất định phải cẩn thận, thứ này thoạt nhìn không có dễ đối phó đâu. Đường Nam lớn tiếng kêu, Tô Thiên và Mạnh Mộng nghe lời hắn thì lít nhìn nhau một cái, lập tức định rút khỏi ngôi mộ này. Có điều, các cô vừa hành động thì cành cây xanh biếc sinh trưởng trên cây đại thụ cũng bắt đầu chuyển động theo. Gần như là trong khoảnh khắc Nó đã dài ra gấp mấy lần Lường vòng trên không trung Rồi quét về hai người Chặn trước mặt các cô Tù thiên không có cách nào Chỉ có thể ra tay chặn đánh Cô điều động quỷ khí trong người Huyện hoa nó thành mấy cây phi đao Cắt về mấy cành lá Phi đao gào thét mà qua ao ao cắt cành cây thành hai nửa Rốt cuộc rơi xuống đất Hóa thành sương mụn Nhưng những cành cây vừa bị chặt đứt kia rung một cái trên không trung rồi lại dài ra một cách hoàn chỉnh dừng nanh mua vuốt xông về Tô Thiên. Không phải cô có thể sử dụng lửa được sao? Dùng lửa quỷ đi! Đường Nam thấy chuyện quá cấp bách thì lớn tiếng nhắc. Tô Thiên lập tức kịp phản ứng dũi hai tay trắng nõn ra chắp tay vào nhau kết thành một dấu tay phức tạp. Sau đó ngọn lửa màu trắng ngà xuất hiện giữa 10 ngón tay cô. Ngọn lửa cháy bập bùng nhưng không có chút xíu độ ấm nào. Tù thiên tùy ý khẽ vương tay, ngọn lửa bay ra ngoài theo lực độ của cô, đánh thẳng về mấy cành cây quấn lộn sồn vào nhau như dây leo. Có thể là do nhận ra sự lợi hại của ngọn lửa, Thụ linh định thu hồi cành của mình về nhưng đã không còn kịp. Chỉ một tia lửa nhỏ có thể thiêu cháy cả cánh đồng, ngọn lửa chỉ tiếp xúc với một chút cành xanh biếc đã nhanh chóng cho cành cây bốc cháy. Lũ xâm lược chết tiệt các người, lại dám đối xử với ta như vậy sao? Thân thể cao lớn của Thụ linh lắc lư dữ dội, phát ra tiếng kêu thảm sắc nhọn âm u. Cành cây của nó chỉ hơi dính tới ngọn lửa là biến thành trò bụi màu đen, hơn nữa không thể nào sinh trưởng lần nữa. Nếu không nghĩ ra cách nào khác, thì nó chỉ có thể bị đốt thành trò bụi. Thụ linh bất đắc dĩ, đành về huyện hóa mấy cái cành chưa bị cháy, thành đau lớn thật dài. Hùng hăng chém đứt những cành chỉ còn một nửa để đề phòng lửa cháy lan. Chờ nó giải quyết vấn đề của bản thân xong, Tô Thiên và Mạnh Mộng đã quay trở lại cạnh đường nham một cách thuận lợi. Trên đại thụ xanh biếc, hai đôi mắt tròn xoe tràn đầy oán hận vô tận. Nhất định! Ta phải khiến cho các ngươi chết không được toàn thay! Giọng nói sắc lạnh như băng lại vang lên. Từ giữa thân thể đại thụ lại ngưng kết ra các cành cây màu xanh biếc, không khác cành cũ, quấn lại thành một vòng tròn. Vô số cành cây bay múa trên không trung, xông về đám người đường Nam với thế che lấp mặt trời. Mạnh mộng và Tô Thiên cực kỳ sợ hãi, vội vàng bước lên một bước, chắn trước người đường Nam Anh cẩn thận chút, cùng lên đi, chúng tôi có làm sao cũng không ảnh hưởng tới anh. Tô Thiên nhắc, tôi biết rồi. Đường nham lấy ro da từ trong ngực ra nắm chặt trong tay. Tuy có tô thiên và mạnh mộng bảo vệ phía trước, nhưng số lượng cành cây quá là nhiều. Các cô nhất thời, ốc còn không mang nổi mình ốc. Có cành cây lợi dụng cơ hội luồn tới trước mặt đường Nam Đương nhiên, đường Nam sẽ không nương tay. Hắn vùng tay, ro da tỏa ra ánh sáng màu đỏ bay ra ngoài, đánh thẳng vào những cành cây kia biến thành sương mù hư ảo. Nhưng điều khiến hắn không chú ý là một cành cây, bởi mà lặng yên không tiếng động vòng ra sau lưng hắn từ khi nào, hùng hăng quấn chặt quanh eo hắn. Cành cây ném đường nham lên bầu trời, hắn không kìm được mà phát ra một tiếng thét kinh hãi Từ thiên thấy giọng hắn thì ngoảnh lại nhìn, phát hiện ra đường nham bị treo trên không trung, hai chân đạp loạn không ngừng, thoạt nhìn dáng vẻ vô cùng nhất nhát nhát. Cô vương tay, đào nhỏ màu đen sắc bén xuất hiện giữa không trung. Bài bị tốc độ cực nhanh tới cạnh đường nham Cắt đứt cành cây đang quấn quanh eo hắn Kết quả là đường nham vẫn đang trôi lời lửng trên không trung Vì mất đi sức lực chống đỡ mà tấy mạnh xuống Vừa hay chạm mặt đất Chà xuống khiến mặt dính đầy buồn đất đầu tiếng mức hắn nhe răng trợn mắt Này, ăn hiếp người quá đáng mà Một thụ linh nhỏ nhỏ lại dám liều lĩnh như vậy Hôm nay ông đây không gọt ngươi là không được rồi Đường nham nổi giận đùng đùng, bò dậy từ dưới đất, lấy một cây bùa dẫn hỏa từ trong lòng ra. Thấy cành cây bay về mình, thì ném bùa ra. Miệng hắn vội vàng niệm thần chú đã ghi nhớ từ trước, cấp cấp như luật lệnh. Lá bùa hóa thành một luồng sáng đỏ, bốc cháy lên nhanh chóng, thiêu mấy cành cây kia thành tro tàn. Năm lần bảy lượt như vậy, thủ linh biết sự lợi hại của lá bùa trong tay đường Nam không dám công kích hắn tiếp, mà ngược lại đặt sự chú ý lên người tô thiên và mạnh mộng. Nhưng điều nó không ngờ là đường nham lại không muốn cứu như vậy mà buông tha cho nó. Hắn cắn nát một ngón tay, nhỏ máu tươi lên ro da, kích phát sức mạnh của xích viêm xong, thì hắn chịu đựng cảm giác chóng mặt do những khí thể lộn xộn mang đến, nhanh chóng vọt tới bên cạnh một đại thủ xanh biếc cách mình gần nhất rồi hung hăng mặt quất. Ro da nhanh chóng mạnh mẽ như ti chớp xẹt qua. Đánh cho thụ linh trở tay không kịp Ánh sáng màu đỏ nóng hừng hực Tiếp xúc với thân thể đại thụ Như thể axit Nhanh chóng an mòn Thành một cái lỗ màu đen thật to Thủ linh kia đau đớn Giải dụ thân mình Coi giật vài cái rồi nổ bùng ra tan nát thành từng mảnh xanh lục Tiêu tán trong bầu trời đêm Nhưng vào lúc này Mạnh mộng bà tô thiên Cũng đã hợp sức bẻ gãy ngang một cây đại thụ Nó cũng trở thành tia sáng Trong khoảnh khắc Đã không thấy tâm hơi Tình hình nhanh chóng đảo ngược Ba người đường nham rất ăn ý Mà vây về phía ba cây đại thụ Đang còn sót lại Dường như thụ linh kia phát hiện Mình không phải là đối thủ của bọn người đường nham Tuy tức giận Muốn xé đường nham thành từng mảnh nhỏ Nhưng mà không thể không đánh trống rút lui Nó thu cành cây đã vươn ra Sau đó xác nhập thành Một luồng ánh sáng màu xanh biếc Biến vào trong màn đêm đen vô tận Không hay rồi, nó muốn chạy trốn. Đường nham vô thức kêu lên sợ hãi. Không chờ hắn có hành động thì Tô Thiên bên cạnh vọt tới trước mặt luồng sáng xanh, nhanh như tên rời cung, chặn lấy nó. Không phải vừa nãy người lợi hại lắm hay sao? Bây giờ định đi đâu? Tô Thiên khoan tay trước ngực, lạnh lùng hỏi. Thủ linh kia hừ lạnh một tiếng nhưng không nói thêm gì, mà là chuyển hướng bay về phía bên kia, trắng trước mặt mạnh mộng. Bây giờ muốn chạy không có dễ dàng đâu. Giọng Mạnh Mộng cũng không có chút độ ấm. Các ngươi đừng có được đằng chân, lân lên đằng đầu. Thụ Linh kia nói đầy độc ác hung hãn ánh sáng màu xanh trên người tỏa rộng ra. Thô Thiên và Mạnh Mộng tưởng nó lại muốn ra chiêu gì, nên vô thức lùi về sau hai bước, kéo khoảng cách ra với nó. Ánh sáng màu xanh Thụ Linh tỏa ra chỉ là nguy trang. Thô Thiên và Mạnh Mộng nấy tránh, nó vội vàng chạy trốn về hướng khác. Nhưng lần này vẫn không thành công. Vì một cây ro da màu đỏ đã quấn quanh thân thể nó, cố định nó một cách chặt chẽ. Tổ thiên, đốt cháy nó đi. Thứ này mà để lại thì đúng là một tai họa. Đừng nhăm vội vàng dặn dò. Tổ thiên khẽ gật đầu hai tay kết ấn, triều hồi quỷ hỏa, bao vây ánh sáng màu xanh lục để mà đốt. Không, đừng mà. Tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra từ trong ngọn lửa. Thụ linh kia chỉ kịp nói một câu Đã bị ngọn lửa cháy hừng hực cắn nuốt Không bao lâu sau Ánh lửa tắt đi Một luồng sáng xanh biếc nhẹ nhàng Rơi xuống đất từ trên không trung Đường Nam thu hồi xích viêm Tò mò đi tới thì thấy một thứ gì Màu xanh lục đang lờ lửng Nằm yên lặng trong bùi cỏ Đây là gì Tôi thiên cũng kề đến tò mò hỏi Tôi không biết Đường nham cũng rất lấy làm lạ Hắn tưởng ánh sáng màu xanh lục này Bị đốt cháy xong Sẽ hóa thành sương mùi tiêu tán trong không khí Không ngờ rốt cuộc lại biến thành thứ này Đường nham ngồi xổm xuống Quan sát thứ đó hồi lâu Phát hiện ra khí tức của nó tinh khiết Không hề giống vật âm hối Lúc này hăng mới lớn găng hơn chút vươn tay cầm lên Cầm nó vào trong tay Thì tản mắt ra cảm giác mát rội Xanh biếc một màu Không có chút tạp chất nào Như thể là phỉ thúy ngọc thạch hảo hạng Đẹp ghê Giống như là đá quý vậy đó. Mạnh mộng vui mừng nói. Rốt cuộc đây là gì? Bây giờ tôi cũng không rõ, có điều thoạt nhìn không giống vật âm tà. Được rồi, bây giờ đã không còn trở ngại. Các cô có thể yên tâm hấp thu sức mạnh. Được nhăm ra lệnh với hai nô lệ quỷ. Tôi thiên và mạnh mộng cùng đáp lúc này xoay người quay lại bãi tha ma, bắt đầu hấp thu sức mạnh từ những khí thể lộn xộn như lúc trước. Đường nham thì chơi miên đá thủy tinh kia một lúc, đặt nó vào trong túi. Chờ về, lật phong thủy chân kinh xem, trong đó có ghi chép gì về thứ này hay không? Thần kinh căng thẳng của hắn bây giờ mới thả lỏng được. Hắn cảm nhận sự đau đớn trên cơ thể mình. Vừa rồi lúc té hơi nặng, đầu gối và tay đều xuất hiện với bầm đen. Đúng là xui xẻo mà. Đường nham đặt mông ngồi xuống đất, xoa đầu gối của mình, khẽ lẩm nhẩm. Hắn nhìn Tô Thiên và Mạnh Mộng đang hấp thu sức mạnh, bộng cảm thấy hình như mình quên mất chuyện quan trọng gì rồi. Đường Nam thò tay gãi đầu, suy nghĩ một cách nghiêm túc. À đúng rồi, ứng phong, anh ta còn đang nằm nửa chết nửa sống trong bình xứ. Đường Nham bồi vàng lấy bình nhỏ từ trong ngực ra, thả ứng phong ra ngoài. Ông chú xui xẻo này vừa ra trận đã nằm thẳng cẳng trên đất rồi. Ứng phong, ứng phong à, anh sao rồi? Đường nham bước tới bên cạnh ứng phong Luôn miệng hỏi Thật là khó chịu Tôi cảm thấy sức mạnh trong người Đang biến mất từng chút một Ứng phong yêu ớt mệt mỏi trả lời Hãy anh đừng vội chờ chút Đường nham an ủi một câu Sau đó đứng lên gọi Tô Thiên Yêu tình nhỏ Cô tới đây một chút Tô Thiên hấp thu khí thể nồng đậm ngay trước mặt xong Thì xoay người bay tới Có chuyện gì À vết thương của ứng phong rất là nặng Vốn không thể tự mình bổ sung sức mạnh được Như thế này đi Cô tình luyện khí thể trong cơ thể Rồi chuyển sang cho anh ta Đường Nam giải thích Tù thiên quy xuống nhìn thoáng qua ứng phong Nửa chết nửa sông dưới chân Hàng mày thanh túng cao chặt Sau đó khẽ gật đầu Điều động sức mạnh trong người chuyển chúng qua cho ứng phong Sức mạnh nồng đậm tràn vào cơ thể ứng phong Vết thương trước ngực cũng nhanh chóng khép Không bao lâu sau Hồn phách ứng phong đã khôi phục hơn nữa Cảm ơn cô, tôi tốt hơn nhiều rồi. Ứng phong ngồi dậy từ trên đất, hoạt động cánh tay một chút, chờ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Vậy thì anh tự qua hấp thu sức mạnh đi, tăng cường thực lực. Lần sau sẽ không trúng chiêu dễ dàng như vậy nữa. Đường nhằm nói. Mãi tới 3 giờ sáng, đám người tô thiên mới hấp thu sạch sẽ, thể khí trong bãi tha ma. Cảm giác bị đè nén trong không khí lập tức tan biến, trong nghỉ địa cũng khôi phục sự yên tĩnh. Đường nham nhìn vài nấm mộ gồ lên trên đất, gật đầu đầy hài lòng, vùng tay dẫn ba nội lệ quỷ quay lại trong thôn. Lúc hắn về tới nhà cụ trương, hai người vẫn chưa ngủ mà đốt nến ngồi trong nhà chính. Vừa thức đêm mà họ hơi có vẻ tinh thần quẹo ải. Vừa thấy bóng dáng của đường nham, họ lập tức bật dậy từ trên ghế. Chàng trai, vậy mà quay trở về, tình hình ra sao rồi? Cụ trương vội vàng hỏi. Cụ yên tâm đi, phong thủy phần mộ tổ tiên đã được tôi sửa lại cho hợp quy tắc. Sau này chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tôi đảm bảo trong vòng 1 năm, chắc chắn ông có thể ôm cháu trai mập mạp. Đường Nham vừa cười vừa nói. Chào ôi! Cậu Đường à! Ông già này thật sự cảm ơn cậu Đường. Ông cụ trương vừa nghe hắn nói như vậy thì kích động như sóc khóc, bội màng nháy mắt với bà bạn già. Bà cụ hiểu ý lấy một phong bao lì xì dày cộm từ trong ngực ra, cười ha ha đưa cho đường Nam không cần nói bất cứ điều gì. Nếu là trước kia, chắc chắn đường Nam sẽ nhận. Nhưng từ khi làm vài mối buôn bán lớn xong, thì tiền gửi ngân hàng của hắn đã biến thành một con số rất lớn. Chút tiền lẻ này vây hắn mà nói thì không đáng kể chút nào. Sợ dĩ hắn quay giúp cũng là vì cảm thấy ông cụ trương quá là đáng thương thôi. Mình làm hết sức là được rồi. Về phần tiền nông thì không cần thiết phải nhận. Vì vậy đường Nam nhận phong bao lì xì xong thì lại nhét vào trong tay của bà cụ. Bà, bà vẫn nên giữ lại thứ này, để cháu trai của bà dùng đi. Đây là thứ mà cậu nên nhận, sao tôi có thể thu hồi. Bà cụ nói với nét mặt đầy khó xử, mắt không kềm được mà nhìn về bạn già nhà mình. Cậu đường à, cậu nhận đi. Cậu giúp chúng tôi một việc lớn như vậy. chút tiền này đúng là không đáng gì. Ông cụ trương khuyên nhủ. Thật sự không cần đâu. Tôi cũng không thiếu những thứ này. Mà chỉ muốn giúp hai người một tay thôi. Nếu ông trương thật sự muốn cảm ơn tôi thì nhanh tiền cho tôi một cái giường để tôi ngủ một giấc. À, tôi mệt tới nổi mắt cũng không mở ra được rồi. Đường nham nhức lời thì ngáp một cái. Ôi trời ơi xem trí nhớ của tôi này. Cậu đường đã bận rộn suốt cả đêm Chắc chắn là mệt muốn chết Tôi đã thu dọn phòng xong rồi à, Mau đi nghỉ ngơi một lát nha Bà cụ giấc lời Bước lên mở cánh cửa xương phòng bên trái ra Dẫn đường nham vào Được rồi tôi đi nghỉ ngơi trước đây Hai người cũng đi nghỉ ngơi sớm chút đi Bây giờ cũng muộn lắm rồi Đường nham cười đáp lời Sau đó nhanh chóng xoay người vào phòng Đóng cửa rồi khoa trái Hắn sợ nó một lúc nữa Thì hai ông bà cụ sẽ nhắc tới chuyện tiền bạc Một đêm lại không có chuyện gì xảy ra Chờ đường nham tỉnh lại từ trong giấc mơ Thì mặt trời đã treo cao rồi Hắn vừa dụi mắt vừa bò dậy từ trên giường Ngoài cửa sổ viện thỉnh thoảng vang lên Tiếng nói chuyện không biết là ai Đẩy cửa ra đường nham lít mắt một cái Đã thấy Trương Lương ngồi trên ghế trong sân Nói tới nước bọt văn tung tué Ông cụ Trương thấy đường nhan đầu tiên Cụ vội vàng đứng lên từ trên ghế Rồi chào hỏi Chàng trai Dậy rồi sao Tối hôm qua ngủ ngon chứ Chắc là đói bụng rồi Bà à Bà mau đi hầm nóng bữa sáng đi Cảm ơn ông Trương Tôi ngủ rất ngon Có thể không ngon sao Không nhìn một chút mà xem Bây giờ là mấy giờ rồi Tôi tới từ sáng sớm tinh mơ, chờ mãi tới bây giờ. Trương Lương giả vờ nói với dáng vẻ không vui. Được rồi, cậu chịu khó, được chưa? đừng nham cạn lời. Được rồi, khen ngợi, cũng đừng có khen qua quýt như vậy. Tôi đã nghe ông Trương nói cậu đã giải quyết hết vấn đề phong thủy rồi. Lời hại thật đó, sao chứ? Sáng nay có thể về được chưa? Trương Lương hỏi. Ừ, chờ lát nữa chúng ta sẽ xuất phát. Cảm ơn ông Trương đã chiêu đãi Đường Nham vừa cười vừa nói, Ôi chào, hẳn là tôi nên cảm ơn cậu Đường mới đúng chứ. Ông Trương vội vàng nói nét mặt nghiêm túc, thái độ cũng vô cùng chân thành. Mọi người trong sân lít nhìn nhau, ào ào cười lên ha ha. Nói lời tạm biệt với ông cụ Trương xong, Trương Lương lái xe đưa đường Nam về. Vừa về tới hẻm Liễu Hoa, đường Nam đã chạy thẳng tới nhà của Lưu Tiểu Nhiên. Hôm trước mới đẩy ngã cô nhóc. Mình đã biến mất cả một ngày. Thật sự là quá không có trách nhiệm. Phải đình bù tổn thất cho người ta một trận thật tốt. Cửa phòng mở ra. Khuôn mặt của Lưu Tiểu Nhiên hiện ra. Nhưng cô vừa thấy người tới là đường nham thì lập tức rụt người, đóng cửa phòng. Nụ cười của đường nham vừa bày ra lập tức cứng ngắt trên mặt. Rõ ràng là cô nhóc tức giận rồi. Ôi, đều do mình không tốt. Tiểu Nhiên... Em mở cửa ra cho tôi có được không? Đường Nam bước lên gõ cửa, nói đầy khẩn khoảng. Em, em không muốn nhìn thấy anh đâu. Trong phòng truyền ra giọng nói đầy cứng rắn của Lưu Tiểu Nhiên. Đừng mà, đều là do tôi không tốt. Vốn đã nói là theo em. Kết quả về chuyện khác mà bỏ rơi em. Thật sự là tôi sai rồi. Em đừng nóng giận có được không? Nét mặt của đường Nam đầy đau khổ nói. Cửa phòng lần nữa được mở ra, Lưu tự nhiên đen mặt xuất hiện ở cửa, liếc nhìn đường nham một cái, rồi xoay người đi vào phòng. Đường nham vội vàng đi theo, tiền tay đóng kỹ cửa phòng, chạy chậm đuổi theo Lưu tiểu nhiên chặn cô. Hoàng nào, đều là lỗi của tôi. Em muốn trừng phạt tôi ra sao cũng được. Tôi thề chắc chắn ngay theo mệnh lệnh của cô nhóc. Nét mặt của đường nham thành khẩn nói. Cả ngày chỉ biết khu môi múa mét, Tối hôm qua em gọi điện hay gửi tin nhắn, anh cũng đâu có trả lời. Rốt cuộc anh bận gì? Lưu tiểu nhiên biểu môi, mất hứng hỏi. Vốn sáng sớm hôm qua khi tạm biệt, đường nhăm nói hết giờ học, sẽ quay về ở cùng cô. Kết quả cho tới trưa mới nhắn tin nói là có việc phải đi làm. Đi chuyến này là một ngày một đêm không thấy bóng dáng, ngay cả người cũng không liên lạc được. Lưu tiểu nhiên vừa tức vừa lo lắng, khó chịu ở trong nhà cả ngày. Cho nên vừa thấy đường nham, cô đã bày ra dáng vẻ này. Không còn cách nào khác, đường nham đành phải nói chuyện đi xem phong thủy giúp cho ông cụ trương. Còn miêu tả nỗi đau đớn và tuyệt vọng của hai ông bà về việc phải đối mặt với chuyện không có người thừa kế hương hỏa, quả thật là bi kịch của loài người. Vừa nghe như vậy, Lưu Tiểu Nhiên bắt đầu nảy sinh lòng thông cảm với hai ông bà cụ, sắc mặt dành cho đường nham cũng dịu đi nhiều. Đường nham vội vàng nhân cơ hội này, tỏ vẻ bỡ đỏ săn đón, vừa bóp vai vừa đấm lưng, dỗ cho cô nhóc vui vẻ, khác hẳn với dáng vẻ cao cao tại thượng, chỉ biết sai khiến khi ở bên Tô Thiên. Sau khi giấm dứt việc này, đường nham bắt đầu lập kế hoạch, định đi lên thăm dò chuyện biệt thự của Tiếu Vi Vy, Vy nói, Tô Thiên vẫn canh cánh chuyện này trong lòng nên không thể nào kéo dài thêm. Sức mạnh của mạnh mộn và tô thiên đã được tăng cường không ít, bây giờ có thể độc bá một phương rồi. Từ lúc đó nhỡ may xảy ra bất ngờ gì sẽ khá dễ thoát thân, xác suất toàn thân mà lui là vô cùng lớn. Mặt khác, đường Nam còn chuẩn bị thêm vài lá bùa, đề phòng vào bất cứ tình huống nào. Ngoài việc dùng roi da thì hắn không có khả năng nào khác, chỉ có thể ký gửi hy vọng vào những lá bùa có sức mạnh phi thường này sau đó hắn đặt sự chú ý trên người có khuôn mặt lạ kỳ bị giam cầm rất lâu mang tới từ cao ốc Empire State gần đây mọi chuyện xảy ra liên tục không có thời gian lo lắng chăm sóc huấn luyện vật nhỏ lợi hại này bây giờ là trước lúc xảy ra cuộc ác chiến tài nguyên hiệu quả nào cũng phải lợi dụng cho bằng được vì vậy hắn quyết định khoảng thời gian này phải dạy dỗ nó thật tốt thu nó lại một cách hoàn mỹ để cho hắn dùng Làm am khí xuất kỳ bất ý khi chiến đấu Đường Nam mở bình xứ Đựng quái vật ra Một luồng mây đen lập tức chui ra từ trong bình Lơ lửng giữa không trung Huyện hóa thành một con quỷ trừng mắt đầy âm u Nhìn dương khai Nhớ cho kỹ Chỉ có thể lộ ra ánh mắt cung kính Và sợ hãi trước mặt ta Đường Nam dứt lời phất tay Một roi đánh về con quái vật Roi dài gào thét mà qua Tốc độ cực nhanh Một roi quất xuống Trên mặt của quái vật lập tức xuất hiện Một vết thương màu đen thật dài Nó không kìm được mà hét thảm Từ trên không trung co lại vào trong góc tường Mắt nhìn đường Nam càng oán hận Và độc ác hơn Có thể nghĩ Nếu bây giờ nó có đủ sức mạnh Thì kết cục của đường Nam sẽ ra sao Đúng là mật nhỏ không có nghe lời Đường nham chậm rãi đi tới quất một roi không chút khách khí. Đầu đớn mạnh mẽ truyền ra tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục từ miệng của quái vật. Nó vội vàng né qua một bên. Đường nham không để cho nó có cơ hội chạy thoát quất tiếp hai roi. Đừng! Đừng đánh mà! Giọng nói sắc nhọn của quái vật rạch qua không trung. Đốt cuộc trong mắt xuất hiện chút sợ hãi. Nếu không cầu xin thì nó chắc chắn sẽ hồn phi phết tán. Muốn ta dừng tay rất là đơn giản thôi, ngoan ngoãn nghe lời là được rồi. Hơn nữa ta rất là thích ánh mắt bây giờ của ngươi. Sau này nhìn ta nên dịu dàng chút, vẫn hơn là âm u dọa người. Đường Nam khoanh hai tay trước ngực, vui tươi hớn hở nói. Ta nghe lời ngươi, ta nghe lời ngươi, ngươi đừng đánh ta. Quái vật sắp khóc tới ngớt xỉu, hồn vách của nó không hoàn chỉnh, cũng chỉ có một cái đầu lâu này. Vẫn lúc trước tự đùa tự vui rất tốt. Nhưng từ khi người thanh niên này xông vào địa bàn của nó thì thế giới lập tức xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất. Nó cũng trở thành tù nhân mặc cho người ta bắt nạt. Càng xui xẻo hơn là người này đúng là không phải người tốt. Vừa ra tay, đã tâm địa sắc đá muốn người ta chết còn không dễ chịu. Quả thật là không thể nào thê thảm hơn. Hoàng hoảng rồi đúng chứ. Được rồi, nói thử xem người có kỹ năng gì đi. Đường nham hỏi với ý vị sâu xa. Ta, ta không biết. Quái vật cũng không muốn nói cho hắn biết. Nếu người thanh niên này biết tất cả lá bài tẩy của nó, thì sau này sao có thể tìm được cơ hội chạy trốn. hả vậy sao? Đường Nam nhẹ nhàng bỏ lại hai chữ, rồi vung ra da trong tay. Ro dài rơi xuống, khuôn mặt vốn kinh khủng dữ tợn, lại xuất hiện thêm một vết thương. Ta, ta nhớ ra rồi. Ta có thể di chuyển trong chấp mắt giữa các không gian, còn có thể che giấu hơi thở. Sau khi bị đánh thêm một roi, quái vật không dám qua loa, tranh thủ nói hai chuyện mà nó am hiểu ra. Rượu mời không uống là thích uống rượu phạt. Người ngoan ngoãn nghe lời thì chẳng phải chịu ít đòn thôi sao. Ai, tay của ta quá là đau rồi. Đường Nam tức giận bất mãn nói. Quái vật khóc không ra nước mắt, trong lòng điên cuồng hét lên rằng. Đừng có trách ta. Được rồi, vậy chúng ta ký kết khế ước trước. Người thề, từ nay về sau chỉ nghe theo mệnh lệnh của ta thôi. Thành thành thật thật nghe theo sự sắp xếp của ta. Hôm nay, việc dạy dỗ tới đây là kết thúc. Nếu không nghe lời, chắc chắn ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Đường nham khẽ lắc ra da trong tay, sắc mặt ôn hòa, mang theo nụ cười thản nhiên. Nhưng mà lời nói lại lạnh tế dọa người. Chuyện cho tới bây giờ, Quái vật đã không còn gì để mà nói. Dù sao vốn nó cũng không có tư cách bàn điều kiện, chỉ có thể lựa chọn đồng ý hay là không. Dù chỉ là một món hàng, nó cũng không mong cứ tiêu tán như vậy. Cho nên nó chừng chiều hồi lâu cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đồng ý với điều kiện của đường nham, ngoan ngoãn ký khế ước. Được rồi, bây giờ ngươi đã là một trong những nô lệ quỷ của ta rồi. Nếu gặp phải chiến đấu thì nhất định phải đi lên giúp Nhớ đừng quá quang minh chính đại Chúng ta chỉ cần tiết kiệm sức, tĩnh tâm, lèn lén giải quyết kẻ định là được rồi Đường nham nói đầy nghiêm túc Quái vật khẽ Ừ một câu Ta nhớ vừa nãy mới dạy ngươi nên gọi ta ra sao Nếu ngươi lại phạm sai lầm Thì cái roi này của ta không hạ thủ lưu tình đâu Đường Nam lạnh mặt nói Dạ, chủ nhân Quái vật khừng vài giây rồi mới nói đầy cung kính. Vậy mới đúng chứ? Như thế này sớm thì không phải hai tay tiết kiệm được chút sức sao? Thời gian sau, đừng nhăm lại dạy quái vật vài cách. Ví dụ như, làm thế nào để thần không biết quỷ không hay mà tiếp cận đối thủ. Ví dụ như, làm thế nào để ra chiêu đánh lén. Tốt nhất là ra tay vào chỗ kín Quả thật là không thể nào vô sĩ hơn. Điều này khiến quái vật nghe mà đầu đầy vạch đen Hơi thấy may mà mình rốt cuộc Đã đồng ý ký kết khê ước cùng với người này Nếu không Không biết hắn còn có bao nhiêu cách Để hành hạ mình Sắp xếp ổn thỏa tất cả xong Đường nhăm dẫn đám nô lệ quỷ Trùng trùng điệp điệp Đi theo chỉ dẫn của tiếng vi vi Tới tòa biệt thự bất thường kia Quả nhiên là ngoại thành Cách trung tâm thành phố rất xa Xe taxi đi trên đường hồi lâu mới tới Người lái xe còn châm chọc, xe này đúng là quá không dùng được. Kết quả là đường nham bỗng có suy nghĩ, có nên mua xe mới hay không? Ra ngoài làm việc cũng dễ hơn chút. Hơn nữa, bây giờ mình cũng có tiền gửi ngân hàng rồi, dù mua một chiếc xe cũng không tốn bao nhiêu. Suy nghĩ này nảy ra rồi lớn lên trong đầu hắn, hồi lâu không thể nào xua đi. Thôi, chờ làm xong việc này thì sẽ tới chỗ bán xe xem tình hình một chút. Đường nhằm lặng lẽ quyết định ý định trong lòng. Nếu không, phí thuê xe cũng rất là đắt. Người lái xe gọi hắn vài câu, hắn mới phản ứng được, vội vàng trả tiền rồi xuống xe. Chỗ này qua mức hoang vắng, hai bên đường đều là cây cối thô to cao bằng một người, xếp chặn chịt thành mấy hàng. Xung quanh tối đen một khoảng, thỉnh thoảng còn có thể nghe tiếng côn trùng bay phát ra tiếng kêu vù vù và tiếng ít hết đợt này tới đợt khác. Trong rừng cây rộng rạc, tòa biệt thự tản ra ánh sáng chói mắt khác thường. Đường nham mang theo ánh đèn đi theo con đường nhỏ về phía cửa biệt thự. Đường núi cong cong vẹo vẹo, đường nham đi hồi lâu, tới mức sắp không kiên trì được, thì rốt cuộc mới thấy cổng của biệt thự. Hắn thả tiểu vi vi từ trong bình xứ ra trước tiên, rồi ra lệnh. Cô đi vào trong kiểm tra xem có bao nhiêu người. Tiền thể tìm xem có đường tắt nào đi vào hay không. Nhớ, đi nhanh về nhanh. Nếu dăm trốn, dù chạy tới chân trời góc bể, tôi cũng nhất định bắt cô vào tay. Để cho cô nếm thử hình phạt tan khốc nhất trên thế gian này, đã hiểu hay chưa? Tôi biết rồi. Tí Vi Vi bị ánh mắt của hắn đâm tới, trong lòng nhảy giận, giọng nói cũng mang theo chút run rảy. Sau đó cô ta bay một mình giữa không trung, chui vào trong biệt thự. Hồi lâu sau, bông dáng cô ta mới nhẹ nhàng quay về, rút cung kính mà nói với đường nham. Hôm nay, người kia không có nhà. Trong nhà chỉ có ba bốn tên vệ sĩ và một bảo mẫu. Tôi đã mở cửa thoát hiểm ra. Các anh có thể len lấy đi vào, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện đâu. Ừ, không tệ. Đường nham khen ngợi cô ta một câu, vui vẻ chui ra từ trong đóng cỏ. Quả nhiên, theo sự chỉ dẫn của tiếng vi vi, đường nham tìm thấy một lối vào. Hắn mở chốt cửa thoát hiểm đơn giản ở tường bên trái, rồi len lén lẫn vào trong biệt thự. Lúc này, mấy tên vệ sĩ đang đánh bài trong phòng trực, hoàn toàn không biết chuyện có người lạ bỗng nhiên xâm nhập vào địa bàn mình. Chuyện này mang tới thuận lợi rất lớn cho hành động của đường nham. Hai người đi qua đại sảnh trang hoàng Nguyên Nga lộng lẫy xa hoa, đi thẳng tới phòng ngầm dưới đất. Đường nham dùng sức mạnh làm hỏng khóa trên đó rồi lách mình bước vào. Đóng kín cửa lần nữa để đề phòng nhỡ may vệ sĩ phát hiện thấy cửa phòng mở. Vừa vào một mùi ẩm ướt đã đập vào trong mặt. Trời tối đen như mực. Đường Nam lấy điện thoại ra mở đèn pin. Sau đó dẫm lên bậc thang, bước từng bước một xuống. Đi thẳng tới cuối, tỉ vi vi bật công tắc hầm ngầm. Cảnh tượng bên trong lập tức xuất hiện ngay trước mặt của đường nham. Khắp nơi trong phòng đặt đầy dụng cụ tra tấn có tạo hình lạ kỳ và các đồ chơi tình thú như là roi da, nến, dây thần. Trên tường treo rất là nhiều ảnh có khuôn mặt gái đẹp xinh xắn cũng có thi thể nữ tử tử trạng thê thảm. Ảnh của tô thiên, thình linh xuất hiện trong đó. Đương nhiên, tất cả chuyện này không phải là điều thu hút đường nham nhất. Điều khiến hắn khiếp sợ Là trên cái giường cách đó không xa, có một người phụ nữ nằm yên không nhúc nhích, hiển nhiên đã không còn hơi thở. Toàn thân của cô ta trần trội, không có quần áo, hai tay bị người ta còng lên đầu giường. nửa người trên có đủ loại vết thương, ngay cả làn da cũng không còn nguyên vẹn. Trên nền đất ở mép giường sát vách tường, toàn là vết máu bắn tung tué. Có thể nghĩ là biết tình hình khi chết của cô ta thê thảm ra sao. Lại, lại có thêm người. Tiếng Vy, Vy bị dọa tới mức cứng đờ ngay tại chỗ. Cô ta không kìm được mà nhớ tất cả chuyện đau khổ của mình trước khi chết. Chuyện này như một cơn ác mộng ngấm sâu vào đầu cô ta. Những nỗi đau kia khiến cô ta không thể nào quên. Nhấp thời, ý lạnh nổi lên xung quanh trong lòng đường nham. Chủ nhân của căn hầm ngầm này đúng là đồ biên thái như lời của Tiếng Vy, Vy nói. Chuyện này... Đây là ảnh chụp lúc tôi đi dạo phố và đi học. Thù Thiên đi tới vách tường nơi treo đầy ảnh chụp, xem nội dung trên đó run rảy mà nói. Cô vừa nghĩ tới chuyện khi đó có một người đàn ông xa lạ vẫn luôn đi cạnh mình, theo dõi nhất cử nhất động của mình rồi chụp ảnh, trốn trong chỗ âm ưu, cười khảy, thì đã cảm thấy trong lòng dâng lên từng tầng từng tầng ý lạnh. Bây giờ xem ra, người đàn ông này dù không phải là hung thủ giết chết cô, thì cũng hoàn toàn có liên quan rất lớn tới cái chết của cô. Ngoài ba người cắt cô ra, không biết, hắn ta đã làm hại bao nhiêu cô gái trẻ tuổi. Vốn tuổi tác đang vào thời kỳ đẹp nhất, lại chết ở đây. Thật là đồ súc sinh. Đường Nam cắn răng nghiến lợi nói. Đúng, anh nói không sai. Tôi chính là một tên súc sinh. Giọng nói ôm trầm, bỗng vang lên trong căn hầm ngầm tối tâm. Như rắn độc đang chờ mồi phát ra tiếng phì phì Khiến cho lòng người ta rung Đường nham vội vàng ngoảnh lại nhìn Thì mới phát hiện Không biết từ khi nào đã có một người đàn ông mặc tay trang màu đen Đứng nơi cửa ra vào của hầm ngầm Người kia thấy đường Nam nhìn mình chăm chăm Thì bước ra từ trong bóng tối Ngũ quan của người đàn ông dịu dàng Đeo trên mặt nụ cười thản nhiên Khí chất thanh nhã Ăn mặc cẩn thận như một người anh trai Tri tâm tri kỹ Tuyệt đôi có thể đánh vào lòng chỉ biết nhìn mặt của con gái. Thảo nào, có thể lừa gạt rất nhiều gái đẹp như vậy. Trên tường có tới hơn 10 tấm. Đường nham hừ lạnh một tiếng, thầm nói trong lòng. Ánh mắt lại nhìn về phía người đàn ông kia, không kìm được mà mang theo chút xác ý. Anh là ai? Tại sao lại xuất hiện trong nhà tôi? Người đàn ông dịu dàng hỏi, giọng điệu không nhanh không chậm. Không chút nào sinh ra tức giận vì có người không quen biết và trần bí mật của mình. Tôi là ai? Anh không cần quan tâm. Tôi chỉ cần biết rằng anh là một tên xúc sinh. Về phần tại sao tôi xuất hiện ở đây thì đương nhiên là để tìm chứng cớ. Vạch trần cái thứ mặt người già thú như anh, báo thù cho những cô gái đã chết đi. Đường Nam lạnh lùng nói. Đúng là oai phong lẫm liệt, đúng là oai phong lẫm liệt. Ngay cả tôi nghe cũng không kèm được. Mà muốn khai ngợi một câu. Mấy con khốn kia, chẳng qua chỉ là vừa ý cái túi da và tài sản lớn của tôi mà thôi. Nếu không, sao họ có thể ngoan hoãn đi cùng tôi tới đây? Tất cả đều là chết chưa đền hết tội. Thật không biết, rốt cuộc vì sao anh muốn nói chuyện thay cho bọn họ chứ? Trên khuôn mặt của người đàn ông vẫn duy trì nụ cười mỉm dịu dàng. Đừng có cả phú lấp miệng em. Đừng kiếm cớ cho sự điên khùng của anh chứ Tôi không hàm muốn tiền tài của anh Sao anh lại ra tay với tôi Tô Thiên nổi giận đùng đùng À Cô là Cô là sinh viên đại học đã chết kia rồi Có đúng không à, Bây giờ là hồn phát sao Đạo trưởng nói không sai Quả nhiên trên đời này Có sự tồn tại của quỷ hồn Lúc tầm mắt của người đàn ông Rơi lên người Tô Thiên Thì rốt cuộc nét mặt xảy ra thay đổi Nói đi, tôi với anh không thù không oán, tại sao lại hại chết tôi? Tô Thiên chất vấn. Chuyện này là ngoài ý muốn, cô phải tin tôi. Tôi cũng không cố ý muốn giết chết cô. Có điều lúc tôi bảo người ra tay với cô thì họ không có chừng mực. Sử dụng thuốc mê quá liều với cô cho nên cô mới chết. Về chuyện này tôi đúng là đau lòng. Vì vậy tôi còn đặc biệt để người kia tuẩn tán theo. Cô muốn trách thì trách họ đi. Thái độ của người đàn ông cao cao tại thượng như thể chuyện không liên quan tới mình. Bất kể là tôi bị ai hại chết anh cũng không thể nào phủi sạch quan hệ được. Nhân quả tuần hoàng kẻ ác rốt cuộc cũng bị ác báo. Hôm nay tôi phải giết tên mặt người già thú như anh. Sắc mặt của Tô Thiên u ám vẫy tay phải một luồng sương mù màu đen xuất hiện trong không trung bay thẳng về người đàn ông kia. Dù vào khoảnh khắc này Ý cười lờ mờ trên mặt người đàn ông cũng không hề tan đi. Hắn không trốn không tránh, bình tĩnh đứng tại chỗ, như thể không quan tâm tới nguy hiểm đang đến gần. Sự thật chứng minh, thái độ thi biến không sợ hãi của hắn là có nguyên do. Luồn khí đen khi tiếp xúc với cơ thể hắn, thì một cái lồng tỏa ra ánh sáng vàng lờ mờ chợt lé, nhanh chóng cắn nút khí đen không còn một mảnh. Chúc thủ đoạn này đã muốn đối phó với tôi. Dường như tôi bị người ta xem thường rồi. Người đàn ông này lên tiếng nói. Tôi thiên nhìn về phía ánh mắt nghiêm túc của hắn. Tuy trước kia đã từng nghe tiếng Vy Vy nói. Trên người người đàn ông này có ánh sáng màu vàng thần bí bảo vệ. Nhưng cô cũng không để ý nhiều. Bây giờ thấy tận mắt, đích thân thử nghiệm mới biết. Cái lồng ánh sáng màu vàng này đúng là hơi khó giải quyết. Anh có thủ đoạn gì thì cứ dùng hết đi. Dù sao hôm nay tôi chắc chắn sẽ khiến cho anh đền tội vì những người con gái này. Đường Nam trầm giọng nói. Vậy sao? Vậy thử đi. Người đàn ông thản nhiên nói giọng điệu không chút lên chút xuống, khiến người ta không cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trạng của hắn ta. Đường Nam nhìn thẳng vào hắn, sau đó vương tay, lấy ro da từ trong ngực ra, khẽ vùng một cái. Ro da gào thét lao về phía người đàn ông. Rồi hơi đánh vào sàn nhà lạnh như băng, còn người đàn ông đã di chuyển thân hình tránh qua một bên, tìm tới vị trí cạnh cửa, sau đó lộ ra một nụ cười mỉm ý vị sâu xa với đám đường nham, rồi xoay người nhanh chóng lách ra ngoài, đóng chặt cửa. Nguy rồi! Sắc mặt đường nham thay đổi, bụi vàng vọt lên, ra sức kéo cửa phòng, nhưng làm thế nào cũng không mở ra được. Các người ngoan ngoãn ở bên trong một chút. Nếm thử mùi vị trong địa ngục đi. Ngoài cửa truyền đến giọng nói dịu dàng, nhưng lộ ra chút ý lạnh lờ mờ của người đàn ông. Lần này thì thảm rồi, chúng ta bị nhốt trong đây. Đường nham xoay người, nét mặt khó coi, nói với tôi thiên và mạnh mộng. Vậy làm sao bây giờ? Tôi cũng không muốn chết ở đây đâu. Mọi người nhanh nghĩ cách đi, tôi thật sự đáng thương. Nét mặt của tiếng vi vi khó coi, ngồi thập xuống đất, cao giọng khóc to. Khóc cái gì mà khóc? Cô ngốc sao? Chúng ta đều là quỷ hồn Chỉ một bức tường có thể vây khốn được cô ư Tô Thiên lạnh lùng quát Cô vừa nói như vậy Tiếu Vy Vy cũng không dám khóc Giọng từ từ nhỏ Thế này đi, tôi và Mạnh Mộng ra ngoài trước Chờ dọn dẹp lên cầm thú kia xong Thì vào cứu anh Tô Thiên nói với Đường Nham Được rồi, chỉ còn cách này thôi Các cô cũng phải cẩn thận chút Bữa ra ngoài là tranh thủ thời gian Tìm câu hội mở cửa phòng Đường Nam dặn dò Hai con quỷ khẽ gật đầu Sau đó đi tới cạnh tường Vương tay lên Định xuyên tường mà ra Chuyện này họ làm rất nhiều lần Đều có thể thoải mái hoàn thành Nhưng kết quả lần này Là vượt quá dự liệu của họ Tay các cô vừa tiếp xúc tới tường Thì trên đó đã hiện ra Một tầng ánh sáng vàng lờ mờ Hất ngược tay lại Tô Thiên nhìn chăm chăm vết thương Bị ánh sáng vàng gây ra trên tay Trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Chuyện này, chuyện này. Trên bức tường cũng bị người ta động tay chân rồi. Để tôi thử chỗ khác xem sao. Mạnh mộng dứt lời xoay người đi về phía bức tường khác. Kết quả giống như vậy. Tay cô ta cũng bị hất ngược trở về. Sắc mặt của mạnh mộng thay đổi rất lớn. Cô ta cắn răng, lập tức thay đổi đi tới một bức tường khác. Chuẩn bị thử lần nữa. Không cần thử đâu, căn phòng này nhất định bị người ta động tay chân rồi. Nếu không, người đàn ông kia cũng không bình tĩnh đến như vậy. Đường nham sắc mặt ảm đạm nói. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta ngoan hoãn ở đây chờ chết sao? Tô Thiên sốt ruột. Nếu như tôi đoán không sai, phòng này chắc chắn có bày trận pháp. Không chừng ngay lập tức sẽ gặp phải sát chiêu. Nếu chúng ta muốn từ nơi này đi ra ngoài, nhất định phải nhanh nhanh tìm được vị trí mắc trận. Đường nhằm nhìn xung quanh với sắc mặt có chút khó coi. Vậy thì chuyện này chúng tôi không giúp được, chỉ có thể dựa vào chính anh mà thôi. Tù thiên khoát tay, ảo não nói. Loại trận pháp này đến một chữ cô cũng không biết. Đường nhằm nhìn về phía bức tường đối diện, không biết nên bắt đầu từ vị trí nào. Thôi quên đi, trước hết thử một lần xem sao. Hắn phất tay, quăng một roi xuống. Rồi với một lực mạnh đánh tới Kết quả chỉ sau một giây Đã dội ngược trở lại Hơn nửa lực đạo vô cùng mạnh mẽ Gần như gấp hai lực đạo Mà hắn đã dùng Cơ thể đường nham không chịu nổi lực đạo mạnh mẽ này Cả người lao đảo ngã lăn quay trên mặt đất Anh không sao chứ Tôi thiên vội vàng bước tới Đỡ hắn dậy Trên mặt lộ ra lo lắng Không có việc gì Trận pháp này cực kỳ lợi hại có thể tăng gấp hai lần lực đạo công kích. Xem ra con đường liều mạng này không đi không được rồi. Đường nham xoa cái mông đau nhất thở dài nói. Còn những con đường khác sao? Tô Thiên hỏi. Tạm thời tôi còn chưa nghĩ ra. Đường nham nghiêm túc đáp. Tô Thiên hoàn toàn hết chỗ nói. Chúng tôi không biết một chút gì về trận pháp. Căn bản cũng không biết bắt đầu từ đâu. Hay đợi một lát nữa xem ở đây có thay đổi gì không rồi tính toán tiếp. Đường nham nói rồi tìm một cái ghế để ngồi Không đợi hắn kịp nghỉ ngơi Trần nhà trên đầu đột nhiên có thay đổi Thường thành tối tâm Biến hóa thành một đám mây đen Nhẹ nhàng thoáng qua Rồi bắt đầu rơi xuống hoa tuyết Trong căn phòng này Sao lại có tuyết rơi Mạnh mộng nét mặt kinh ngạc Chuyện này còn phải hỏi hay sao Nhất định là do trận pháp kỳ tạo ra Đường nham khoanh tay nói Hôm nay hắn chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay Nhiệt độ của nơi này thật sự là quá thấp, làm hắn lạnh tới phát rùng. Tù thiên vương tay, giữ không trung, lập tức xuất hiện sương mù màu đen, tạo thành một kết giới, ngăn không cho hoa tuyết bay vào. Những bông hoa tuyết lấp lánh trên bầu trời, nhẹ nhàng rơi xuống từng mảnh. Nếu không bị mắc kẹt ở đây, thì có thể thưởng thức một chút cảnh đẹp của tuyết rơi. tôi đi đây, sao nhiệt độ lại giảm xuống nhanh như vậy? Đường nham xoa xoa tay, trên người lạnh như một tảng băng. Ở đây ngoài hắn ra còn lại đều là hồn ma Đối với sự thay đổi của nhiệt độ Họ đều không có cảm giác Vì vậy chỉ có một mình hắn là bị chịu ảnh hưởng Mà những hoa tuyết lấp lánh rơi xuống Lập tức biến thành những lưỡi đao sắc bén Rạch ra một lộ hổng trên màn đen Dường như bất cứ khi nào Cũng có thể xuyên qua bức màn ánh sáng Giống như muôn hướng về phía bọn họ Vậy làm sao bây giờ Không nghĩ ra được biện pháp Chúng ta đều sẽ chết hết Kết giới này chắc chắn chống đỡ không được bao lâu. Tiếng Vy Vy nhìn lên trên trời đầy những lưỡi đao tuyết đang phóng xuống. Trong lòng không khỏi phát ra từng cơn ấn lạnh. Tội thiên trực tiếp xuất chiêu tập trung ma lực trong người sự chữa vết rách trên kết giới. Sau vài lần kiên trì không thành công cô lập tức bị rơi xuống. Trong lúc tuyệt vọng không còn cách nào khác cô chỉ có thể không ngừng truyền ma khí lên trên. Cứ như vậy cho đến khi đám mây đen trên đầu biến mất Lúc đó tuyết mới ngừng rơi, tù thiên cũng thu lại kết giới, mà sức mạnh của cô cũng bị tiêu hao hơn phân nữa. Hoa tuyết biến mất theo mây đen, chậm rãi bay hơi, dường như cảnh tượng vừa rồi chỉ là ảo giác. Mọi người chưa kịp hít thở một hơi, thì tai nạn thứ hai đã xảy ra. Căn phòng nhanh chóng trở nên tối sầm, sau mấy giây mới từ từ sáng, nhưng cảnh tượng trước mặt rất khác so với cách đó không lâu. Xung quanh là một vùng đất đen bao la rộng lớn Cách đó không xa có một ngọn núi lửa đang hoạt động hừng hực Bầu không khí đầy u ám áp lực Có cảm giác mấy phần giống như địa ngục Lại là nơi quái quỷ gì đây? Tiểu Vy Vy từ dưới đất đứng lên Nhìn hết thảy xung quanh rồi quay đầu nghi ngờ hỏi Có thể là ảo giác Không có chút dấu hiệu xảy ra chuyện gì Mọi người chú ý giữ vững tâm trí Ngàn vàng lần đừng để bị mê hoặc Đường nham nhắc nhở Kết quả hắn vừa nói xong Cảnh tượng trước mặt lại thay đổi Ai nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến rồi Ảo cảnh thật lợi hại a Thay đổi địa điểm quả là quá dễ Đường nham xoay người Muốn cùng Tô Thiên chửi vài câu Lúc này mới phát hiện ra Bên cạnh mình đã sớm không còn một ai Cầm một cây cỏ lớn Với loại tình huống đặc biệt này Thì không thể cùng nhau đối mặt sao Mỗi lần đều biến mất một người Đường Nam im lặng không nói nên lời Thế nhưng Dù nói như vậy hắn vẫn hoang hoãn nghe theo mệnh lệnh Ngay sau đó Mảnh đất rộng lớn biến thành một mảnh gạch lát sàn nhà nền Màu trắng ngọc bích Trên đó đặt một chiếc giường lớn bằng tơ lụa Ánh mắt đường Nam trở nên gắt gao Từ khi sàn nhà xuất hiện Không phải hắn chưa từng nhìn qua Sàn nhà lớn lại đẹp bao giờ Mà bởi vì hình dáng người đang nằm trên giường Vẻ ngoài tươi trẻ, giá người nhỏ nhắn xinh xắn. Lại là Lưu Tiểu Nhiên, người vừa mới gặp trong bữa tối. Cô đang mặc một bộ đồ lót ren gợi cảm. Chỉ có những phần quan trọng được che bởi mảnh vải mỏng. Còn lại là làn da trắng như tuyết được để lộ ra ngoài. Cảnh tượng này còn phải nói là mê người ra sao? Lưu Tiểu Nhiên đối với đường nham mà nói, quả thật là có lực hấp dẫn chết người. Lưu Tiểu Nhiên cố ý ở trên giường bày ra tư thế vén sim áo nhẹ nhàng lím môi vương bàn tay thon dài mảnh mai ngắt ngón tay về đường nham hơi có chút hứng thú vẻ ngoài thuần khiết cùng tư thế gợi cảm đối với một người đàn ông mà nói thì sức quyến rũ tất nhiên là không cần phải nói đường nham mở ta mắt rướng người về phía trước hoàn toàn bỏ qua hoàn cảnh nguy hiểm mà mình đang gặp phải trong lòng cũng như trước mặt cũng chỉ có cô gái nhỏ nũng niệu nhìn thấy trong mắt của đường nham đầy mê ly Nụ cười của Lưu Tiểu Nhiên càng sâu hơn, thậm chí còn từ trên giường bò xuống chủ động mời hắn. Đường nham chậm trải bước tới trước mặt, khói miệng cong lên, hùng hăng vùng đoà da trong tay đánh. Lưu Tiểu Nhiên lập tức hét lên một tiếng thảm thiết. Nằm mơ cô cũng không ngờ, đường nham sẽ ra tay với cô. Lưu Tiểu Nhiên đưa tay chỉ đường Nam khuôn mặt dữ tợn vàng vẹo, đâu còn nửa phần hình dáng rung động dịu dàng khi trước. Loại như cô, cũng muốn giả mạo là nhà đầu của tôi sao? Tiểu nhiên thường ngày ăn mặc dịu dàng ngoan ngoãn nhất. Nào có phong phanh như cô? Giả thần giả quỷ, dù sao cũng phải giống một chút chứ. Đường nham vui vẻ cười châm chọc, roi trong tay lần nửa quất tới. Kết thúc tập 14 của bộ truyện Hầu Quỷ Tiệm. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.